bữa ăn tối Thứ ba, tôi mong anh ấy hút bùi nhà thay tôi mỗi tuần một lần Thứ tư, tôi mong anh ấy cắt cỏ mỗi tuần vào mùa hè Và đừng để nó mọc quá cao khiến tôi hổ thẹn cho cái sân của chúng tôi Tôi nói, Mary à, tôi hiểu là cô nói rằng nếu Mark chọn làm muốn điều đó Thì cô sẽ xem hành động của cậu ta là những biểu lộ yêu thương chân thành đối với cô Cô ta nói, dạ, đúng vậy. Nếu anh ấy làm các việc đó cho cháu thì sẽ tuyệt lắm ạ. Cậu thấy bản điện kê này có hợp lý không hả Mark? Những chuyện này có khả thi đối với cậu không? Cậu ta đáp, dạ được. Maria còn những việc bác kể ra có hợp lý và khả thi đối với cô không? Cô có làm được không nếu đồng ý làm? Cô ta nói, dạ được đó có thể làm mấy việc đó. Trong quá khứ cháu cảm thấy bị choáng ngợp, đi nghĩ cháu có làm tới đâu thì cũng không bao giờ đủ cả. Tôi nói: "Mác à, cậu hiểu cho rằng điều tôi gợi ý là một thay đổi lớn so với những khuôn mẫu hôn nhân của cha mẹ cậu." Cậu ta nói: "Ồ, cha tôi cũng cắt cỏ và rửa xe vậy?" Nhưng ông ấy không thay tả cho con hoặc hút bụi nhà đúng không? Cậu đáp, dạ đúng Cậu cũng không phải làm mấy chuyện đó, cậu hiểu không? Tuy nhiên nếu cậu làm, đó là hành động yêu thương đối với Mary Và quay sang Mary tôi nói Cô hiểu cho rằng cô không phải làm những việc này đâu Nhưng nếu cô muốn bày tỏ yêu thương với Mark Thì đây là bốn cách có ý nghĩa đối với cậu ta Tôi đề nghị là cô hãy làm thử những điều này trong 2 tháng xem có giúp ích gì không Cuối 2 tháng, hai bạn có thể ghi thêm vài yêu cầu nữa vào bản liệt kê của mình rồi đưa cho nhau Tuy nhiên theo tôi thì mỗi tháng chỉ nên thêm một yêu cầu thôi Mary nói điều này thật là hữu lý Mark nói Cháu nghĩ là ông đã thật sự giúp chúng cháu. Họ nắm tay nhau ra xe. Tôi tự nói thật lớn. Đây mới là công việc của hội thánh. Chắc hẳn mình sẽ thích thú để trở thành nhà tư vấn. Tôi chưa bao giờ quên được nhận thức tôi tìm ra dưới cây China Perry đó. Sau nhiều năm khảo cứu, tôi nhận biết rằng trường hợp của Mark và Mary thật đặc biệt. Tôi ít khi gặp cặp vợ chồng nào có cùng một ngôn ngữ yêu thương Đối với cả Mark lẫn Mary Hành động phục vụ đều là ngôn ngữ yêu thương chính của họ Hàng trăm cá nhân có thể đồng hóa mình với Mark hoặc Mary Và nhìn nhận rằng cách chính khiến họ cảm thấy được yêu Đó là hành động phục vụ của người phối ngẫu dọn dẹp, giày dép, thay tả cho con Chế chén bát hoặc rửa xe, hút bụi hoặc cắt cỏ có tiếng nói lớn vô cùng lớn lao đối với cá nhân có ngôn ngữ yêu thương chính là hành động phục vụ. Có thể bạn thắc mắc, nếu Mark và Mary có cùng ngôn ngữ yêu thương chính thì tại sao họ lại gặp nhiều rắc như thế? Câu trả lời nằm trong chính sự kiện họ nói những phương ngữ khác nhau. Họ làm công việc cho nhau. Nhưng những việc đó không phải là quan trọng hơn cả. Khi bị buộc phải suy nghĩ cụ thể, họ mới dễ nhìn thấy những phương ngữ đặc biệt của nhau. Đối với Mary đó là rửa xe, thay tả cho con, hút bùi sàn và cắt cỏ. Trong khi đối với Mark đó là dọn giường rửa mặt con sạch sẽ, cất dậy vào tủ và lo sẵn bữa ăn tối khi khẩu đi làm về. Khi họ bắt đầu nói đúng phương ngữ thì vẻ yêu thương của họ bắt đầu được đổ đầy. Vì cử hành động phục vụ là ngôn ngữ yêu thương chính của họ, cho nên việc học phương ngữ đặc biệt của nhau tương đối dễ dàng đối với họ. Trước khi dẫn dứt chiều mắt và Mary từ muốn đưa ra ba nhận xét. Thứ nhất, họ minh họa rõ ràng rằng điều chúng ta làm cho nhau trước hôn nhân không nói lên điều chúng ta sẽ làm sau hôn nhân. Trước hôn nhân chúng ta bị lôi cuốn bởi lực của nội ám ảnh đang yêu. Sau hôn nhân chúng ta trở về với mẫu người trước khi chúng ta yêu thương. Hành động của chúng ta chịu ảnh hưởng bởi khuôn mẫu của cha mẹ, của nhân cách riêng, của nhận thức về tình yêu, của những xúc cảm, nhu cầu cùng ước muốn của chúng ta. Chỉ có một điều chắc chắn trong cư xử của chúng ta, nó sẽ không giống với cách cư xử chúng ta trưng bày khi mình bị mê hoặc trong trạng thái đang yêu. Điều này dẫn tôi tới chân lý thứ hai đã được minh hòa qua Mark và Mary. Tình yêu là sự lựa chọn và không thể ép ủng. Mark và Mary chỉ trích cư xử của nhau và chẳng đi tới đâu cả. Khi đã quyết định yêu cầu thay vì đòi hỏi ở nhau, Thì hôn nhân của họ bắt đầu quay ngược lại. chỉ trích cùng đòi hỏi có khuynh hướng chia rẽ. chỉ trích vừa đủ, Bạn có thể được người phối ngẫu thuận tình. Chẳng có thể làm điều bạn muốn, Nhưng có lẽ đó sẽ không phải là biểu lộ của tình yêu. Bạn có thể chỉ đường cho tình yêu bằng cách yêu cầu, Em ước gì anh rửa xe, thay tả cho con hay là cát cỏ. Nhưng bạn không thể tạo ra ý chí yêu thương. hàng ngày mỗi chúng ta phải quyết định yêu hoặc không yêu người phối ngẫu. Nếu chọn yêu, chúng ta sẽ biểu lộ tình yêu đó theo cách mà người phối ngẫu yêu cầu. Điều đó sẽ khiến cho tình yêu chúng ta hiệu quả nhất về tình cảm. Còn một chân lý thứ ba mà chính người yêu trưởng thành mới nghe nổi. Chỉ trích người phối ngẫu về cách cư xử của tôi giúp tôi biết rõ ngôn ngữ yêu thương chính của nàng. Con người thường có khuynh hướng chỉ trích người phối ngẫu to tiếng nhất ở lĩnh vực mà chính họ có nhu cầu tình cảm sâu xa nhất. Chỉ trích của họ là cách thiếu hiệu quả để vang xin tình yêu. Nếu hiểu như vậy, Có lẽ chúng ta sẽ biết cách xử lý lời chỉ trích theo cách có lợi hơn. Người vợ có thể nói với chồng như sau khi bị ông ta chỉ trích? Hình như điều đó cực kỳ quan trọng đối với anh. Anh có thể giải thích vì sao nó quan trọng đến thế được không? Lời chỉ trích thường cần được làm sáng tỏ. Thởi đầu cuộc đàm thoại như thế, cuối cùng có thể biến lời chỉ trích thành lời yêu cầu hơn là một đòi hỏi. Lời Mary liên tục lên án việc Mark đi săn, không phải là biểu lộ của sự ghen ghét đối với môn thể thao săn bắn. Cô ta đổ lỗi cho việc săn bắn, như là một điều ngăn cản anh ta rửa xe, hút bùi nhà và các cỏ. Khi cậu ta học tập đáp ứng nhu cầu yêu thương của cô ấy, bằng cách nói ngôn ngữ tình cảm yêu thương của nàng, Thì nàng sẽ thấy thoải mái ủng hộ anh ta trong việc sang bán Thảm chùi chân hay người yêu Tôi phục vụ anh ấy suốt 20 năm Tôi hầu hạ anh ấy từ đầu tới chân Tôi làm thảm chùi chân cho anh ấy Trong khi anh ấy bỏ bề ngược đại Và làm nhục tôi trước mặt bạn bè cùng gia đình tôi Tôi không ghét anh ấy Tôi không mong điều xấu cho anh ấy Nhưng tôi căm thù Và không còn muốn sống chung với anh ta nữa Người vợ này đã có hành động phục vụ suốt 20 năm Nhưng những hành động đó Không phải là biểu lộ của tình yêu Đó là hành động vì sợ hãi Mặc cảm tội lỗi và hận thù Thám chùi chân là một vật dùng vô tri Bạn có thể chùi chân lên đó Dẫm lên đó Hất đi chỗ khác hoặc làm bất cứ điều gì bạn thích. Nó không có ý chí riêng, nó có thể là đầy tớ, chứ không phải là người yêu của bạn. Khi cư xử với người phối ngẫu như đồ vật, chúng ta ngăn chặn khả năng yêu thương, sự điều khiển bằng mạc cảm tội lỗi. Nếu là người phối ngẫu tốt, em phải làm điều này cho anh, không phải là ngôn ngữ của tình yêu. Dùng sợ hãi để cưỡng ép, Hoặc làm điều này hoặc phải ân hận Cũng xa lạ với tình yêu Không một người nào phải làm thảm chùi chân cả Chúng ta có thể để cho mình bị sử dụng Nhưng sự thật Chúng ta là những tạo vật có tình cảm, suy tư và ước vọng Và chúng ta có khả năng thực hiện quyết định cũng như hành động Để cho mình bị người khác lợi dụng hoặc điều khiển Không phải là một hành động yêu thương Thật ra đó là hành động phản bội Bạn đang để cho chàng hoặc nàng Triển khai thói quen nhẫn tâm Tình yêu nói Tôi yêu bạn quá Không thể để cho bạn đối xử với tôi như vậy được Nó không tốt cho tôi hoặc cho bạn Vượt trên rập khuôn Học tập ngôn ngữ yêu thương bằng hành động phục vụ Sẽ đòi hỏi một số chúng ta xét lại rập khuôn của mình về vai trò vợ chồng Mác đang làm chính cái điều mà đa số chúng ta cho là tự nhiên Cậu ta đang rập theo khuôn mẫu vai trò cha mẹ của cậu Dù cậu làm không được tốt bằng Cha cậu rửa xe và cắt cỏ Mác không làm như vậy Nhưng trong trí cậu vẫn cho Đó là hình ảnh phải có của người chồng Dứt quá cậu không hề nghĩ tới hình ảnh bản thân mình đi hút mùi sàn và thay tả cho con. Điểm tốt ở cậu là sẵn sàng từ bỏ sạm khuôn riêng khi nhận biết mức quan trọng của điều này đối với Mary. Tất cả chúng ta cần phải làm như vậy nếu ngôn ngữ yêu thương chính của người phối ngẫu đòi hỏi nơi chúng ta một điều có vẻ không hợp với vai trò của chúng ta. Do những thay đổi về xã hội học trong 30 năm qua Hiện không còn một rập vuông phổ biến Về vai trò nam nữ trong xã hội Hoa Kỳ nữa Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Mọi khuôn mẫu sẵn có đều bị loại bỏ Mà đúng hơn là Một số khuôn mẫu sẵn có đã được nhân lên Trước khi có truyền hình Ý nghĩa của một người về công việc phải làm Cũng như cách phải hành động của vợ chồng Đều chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi ý kiến của cha mẹ Tuy nhiên, về sự lan tràn của truyền hình Cùng sự gia tăng nhanh chóng con số những gia đình có một phụ huynh Những rạp khuôn về vai trò thường bị ảnh hưởng Bởi những lực từ bên ngoài gia đình Dù là bạn có nhận thức nào Thì rất có thể người phối ngẫu cũng nhìn vào chức năng vợ chồng Có phần khác với bạn Sự sẵn sàng xem xét và thay đổi những khuôn mẫu sẵn có đó thật cần thiết để có thể biểu lộ tình yêu hiệu quả hơn. Hãy nhớ chẳng có phần thưởng nào khi cứ giữ mãi những rạp khuôn như vậy, nhưng có muôn vàng lợi ích khi đáp ứng nhu cầu tình cảm của người phối cậu. Gần đây một bà vợ nói với tôi, Thưa Tiến sĩ Chapman, tôi tính gửi hết các bạn tôi tới khóa hội thảo của ông đấy. Tôi hỏi tại sao bà làm như vậy? Bà nói Vì nó thay đổi tận gốc ô nhân của chúng tôi Trước khóa hội thảo Bob không hề giúp tôi chuyện gì cả Cả hai chúng tôi đều đi làm Ngay sau khi xong đại học Nhưng lúc nào phần của tôi Cũng là làm mọi việc trong nhà Ông ấy không bao giờ nghĩ tới việc Giúp cho tôi việc gì cả Sau khóa hội thảo Anh ấy bắt đầu hỏi tôi, Tối nay anh có thể giúp được gì cho em không? Thật là lạ. Lúc đầu tôi không thể tin đó là thật, Nhưng chuyện đó cứ tiếp tục suốt 3 năm nay rồi. Tôi phải không nhận rằng có những cố gắng Và đôi lúc thật khôi hài trong mấy tuần đầu. Vì anh ấy chẳng biết cách làm bất cứ chuyện gì. Lần đầu giặt ủi, Anh ấy dùng thuốc tẩy đậm đặc thay vì chất tẩy thừa Mấy khăn tắm màu xanh sau khi giặt Đều điểm những chấm tròn thật lớn Tiếp theo là anh ấy sử dụng máy xay ép rác Thật là lạ tay Và ngay sau đó là bọt xà phòng bắt đầu xuất hiện Trong ống cống của bồn rửa xe kế cận Anh ấy không biết có chuyện gì xảy ra Cho đến khi tôi tắt máy xay rác Họ tay vào trong bóp ra một phong xà phòng mới Lúc ấy chỉ còn một phần tư Nhưng anh ấy yêu tôi theo ngôn ngữ của riêng tôi Và bé chứa của tôi được đầy tràn Bây giờ thì anh ấy biết làm mọi thứ trong nhà Và lúc nào cũng giúp tôi Chúng tôi có nhiều thị giờ bên nhau hơn Vì tôi không phải làm việc túi bụi Hãy tin tôi đi Tôi cũng học biết ngôn ngữ của anh ấy và tôi giữ cho bể chứa của anh ấy được tràn đầy. Có thật sự đơn giản như vậy không? Đơn giản ư? Vâng, dễ dàng chăng? Không đâu. Bóp phải cố gắng thật nhiều mới đập vỡ được mẫu rập khuôn mà anh đang vẫn sống theo đó suốt 30 năm qua. Chuyện đó không dễ, nhưng anh ấy sẽ cho bạn biết rằng học tập ngôn ngữ yêu thương chính người phối ngẫu và từ tròn nói ngôn ngữ ấy sẽ tạo sự khác biệt lớn lao trong bầu không khí tình cảm của hôn nhân. Sau đó, chúng ta hãy tiếp tục với ngôn ngữ yêu thương số 5. Ngôn ngữ yêu thương số 5, truyền cảm bằng xúc giác lâu chúng ta đã biết đùn chàm thân thể là một cách truyền đạt tình cảm yêu thương. Nhiều dự án khảo cứu trong lãnh vực phát triển di đồng đã kết luận, trẻ được nâng niu ôm ấp và nực điều sẽ triển khai một đời sống tình cảm lành mạnh hơn những trẻ bị bỏ bê suốt trong khoảng thời gian dài không được truyền cảm bằng xúc giác. Tầm quan trọng của việc bút về trẻ em không phải là một ý mới mẻ. Trong thế kỷ đầu tiên, người Heperơ sống ở Palestine, vì nhận biết Chúa Giêsu là giáo sư lớn, đã đem con họ đến cho ngài giờ đến chúng. Có thể bạn cũng nhớ rằng môn đồ Chúa Giêsu đã quở trách cha mẹ chúng, vì nghĩ rằng Chúa Giêsu quá vật rộn, không thể làm một việc hoang phí thì giờ như vậy. Nhưng Kinh Thánh nói, Chúa Giêsu giận môn đồ và bảo rằng: Hãy để cho con trẻ đến cùng ta. Đừng ngăn cấm chúng nó vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật ta nói cùng các người, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy đặt tay trên chúng nó và chúc phước cho. Cha mẹ khôn ngoan trong bất cứ văn hóa nào cũng là những cha mẹ hay vỗ về con cái. Truyền cảm bằng xúc giác Cũng là phương tiện hữu hiệu để truyền đạt tình cảm ngờ chồng. Cầm tay, hôn nhau, ôm nhau và sinh hoạt tình dục đều là những cách truyền đạt tình cảm yêu thương cho người phối ngậu. Đối với vài cá nhân, truyền cảm bằng xúc giác là ngôn ngữ yêu thương chính của họ. Thiếu điều đó họ cảm thấy không được yêu. Có điều đó thì bể chứa tình cảm của họ tràn đầy và họ cảm thấy an toàn trong tình yêu của người phối ngậu. Người xưa thường nói Đường vào trái tim người nam Qua bao tử của họ Nhiều ông đã được nuôi cho mập Để làm thịt Bởi những phụ nữ tin vào triết lý này Dĩ nhiên Người xưa không nghĩ đến trái tim thể xác Mà là trung tâm tình cảm lãng mạn Của đàn ông Sẽ chính xác hơn nếu nói rằng Đường vào trái tim Một số các ông Là qua bao tử của họ Tôi nhớ có ông chồng nói Thưa Tiến sĩ Chapman, vợ tôi là đầu bếp của người sành ăn uống Bà ấy ở suốt nhiều giờ trong bếp, bà ấy nấu những bữa ăn công phu Còn tôi ấy hả, tôi chỉ ăn thịt và khoai thôi Tôi nói bà ấy chỉ phí phạm thì giờ Tôi thích ăn đơn giản, bà ấy từ ái và nói tôi không quý bà ấy Tôi quý chồng bà ấy chứ Tôi chỉ mong bà ấy thoải mái hơn và đừng bỏ quá nhiều thị giờ như thế trong những bữa ăn công phu. Lúc ấy chúng tôi sẽ có thêm thị giờ bên nhau và bà ấy sẽ có sức mà làm một số các công việc khác. Hiển nhiên những việc khác gần gũi với lòng ông hơn là thức ăn ngon. Vợ của ông này là một người yêu thất bại. Trong gia đình nuôi dưỡng bà, mẹ của bà là đầu bếp xuất sắc. Và cha bà quý mến những cố gắng đó Bà nhớ được nghe cha mình nói với mẹ Khi ngồi vào bữa ăn như thế này Anh thấy dễ yêu em Cha của bà là suối nguồn những lời bình phẩm Tích cực mẹ bà về tài nấu nướng Trong chỗ riêng từ cũng như trong nơi công khai Ông khen ngợi kỹ năng bếp nút của bà Người con gái này đã học tập tốt từ khuôn mẫu của mẹ mình Vấn đề là bà không kết hôn với cha Chồng bà có một ngôn ngữ yêu thương khác hẳn Khi trò chuyện với người chồng này Chẳng cần phải chờ lâu mới biết được những việc khác Đối với ông ta ngủ ý tình dục Khi người vợ đáp ứng tình dục Ông cảm thấy an toàn trong tình yêu của vợ Nhưng vì bất cứ lý do nào đó Vợ lại tránh né tình dục Thì mọi kỹ năng bếp lúc của vợ vẫn không thể thuyết phục ông ta tin rằng vợ thật sự yêu mình. Ông ta không phản đối những bữa ăn ngon, nhưng trong lòng ông, những bữa ăn đó không bao giờ có thể thay thế cái mà ông xem là tình yêu được. Tuy nhiên, sinh hoạt tình dục chỉ là một phương ngữ trong ngôn ngữ yêu thương truyền cảm bằng xúc giác. Trong năm giác quan không giống bốn giác quang kìa, Sự đụng chạm không bị giới hạn cho một vùng nào trên cơ thể. Những điểm tiếp nhận xuất giác ly ti được rải khắp cơ thể. Khi những điểm tiếp nhận này bị chạm hoặc bị ấn vào, thì các dây thần kinh mang xung động lên não. Não sẽ giới thích những xung động chúng ta tiếp nhận và chúng ta nhận thức được sự vật đụng vào mình là nóng hay lạnh cứng hay mềm, hoặc tạo cảm giác đau đớn hay khoái lạc. Chúng ta cũng có thể giải thích là yêu thương hay kịch thù. Vài bộ phận trong cơ thể nhạy cảm hơn những vùng khác. Sự khác biệt là do sự kiện những điểm thu nhận xúc cảm ly ti không được rải đều trên khắp cơ thể, mà được xếp theo từng vụ. Do vậy, đầu lưỡi có sức nhạy bén cao độ khi đụng chạm, trong khi phía sau vai là ít nhạy cảm nhất. Các đầu ngón tay và đầu mũi là những nguồn khác cực kỳ nhạy bén. Tuy nhiên mục đích của chúng ta không nhằm tìm hiểu cơ sở thần kinh của xúc giác, mà đúng hơn là tầm quan trọng tâm lý của nó. Truyền cảm bằng xúc giác có thể tạo ra hoặc phá vỡ một mối liên hệ. Nó có thể truyền đạt ghen ghét hoặc yêu thương. Đối với người có ngôn ngữ yêu thương chính là đùng chạm thân thể, thông điệp này sẽ nói lớn tiếng hơn những lời Tôi ghét bạn hoặc tôi yêu bạn. Cái tác vào mặt vốn tai hại đối với bất kỳ đứa trẻ nào, nhưng nó lại mang tính cách tàn phá đối với trẻ có ngôn ngữ yêu thương chính là truyền đạt bằng xúc giác. Đối với người lớn cũng vậy. Trong hôn nhân, sự đụng chạm yêu thương có thể dưới nhiều hình thức. Vì nhiều điểm thu nhận sự va chạm được sải khắp cơ thể, Nên đùng chạm yêu thương vào người phối ngẫu Hầu như bất cứ chỗ nào Cũng có thể biểu lộ của tình yêu Như vậy không có nghĩa là Mọi sự đùng chạm đều tạo hiệu quả như nhau Một số đùng chạm sẽ tạo khoái lạc Cho người phối ngẫu hơn những đùng chạm khác Dĩ nhiên, người chỉ dẫn giỏi nhất của bạn Chính là người phối ngẫu Dù sao nàng chính là người mà bạn tìm cách yêu thương Nàng biết rõ nhất điều mà nàng nhận ra là sự đụng chạm yêu thương Đừng đòi phải được đụng vào nàng theo cách riêng và vào thời điểm riêng của bạn Hãy học tập nói phương ngữ yêu thương của nàng Người phối ngẫu có thể thấy vài sự đụng chạm gây khó chịu hoặc bực mình Cứ cố tình đụng chạm như vậy là truyền đạt điều trái ngược với tình yêu Điều đó nói lên rằng bạn không nhạy bén đối với nhu cầu của nàng và ít quan tâm tới nhận thức của nàng về điều mang lại khoái lạc. Đừng lầm lẫn tin rằng sự đụng chạm khiến bạn thích thú, cũng sẽ khiến rằng nàng thích thú. Những đụng chạm yêu thương có thể rõ ràng và đòi hỏi bạn phải hoàn toàn chú ý, như việc xoa lưng hoặc vuốt về trước khi giao hộp. Mặt khác, những đụng chạm yêu thương có thể thầm lặng và chỉ cần một giây lát, như là đặt tay lên vai khi bạn xót tắt cà phê hoặc chạm vào cơ thể chàng lúc vào nhà bếp. Những đụng chạm yêu thương rõ ràng cần nhiều thời gian hơn, không chỉ là trong việc đụng chạm, mà còn trong việc triển khai sự hiểu biết, cách thức truyền đạt yêu thương cho người phối ngẫu theo cách này. Nếu việc xoa lưng truyền đạt được tình yêu cách mạnh mẽ cho người phối ngẫu, thì thời gian, tiền bạc, và sức lực bạn bỏ ra để học cách xoa bóp sẽ được đầu tư đúng mức. Nếu sinh hoạt tình dục là phương ngữ chính của người phối ngẫu, thì việc đọc sách và thảo luận về nghệ thuật làm tình sẽ giúp gia tăng cách bạn biểu lộ tình yêu. Những đụng chạm yêu thương ngấm ngầm đòi hỏi ít thời gian nhưng nhiều suy nghĩ. Đặc biệt nếu việc đụng chạm thân thể không phải là ngôn ngữ yêu thương chính của bạn, Và nếu bạn không sinh trưởng Trong một gia đình hay vuốt vẹ Ngồi gần bên nhau trên ghế Khi các bạn xem chương trình truyền hình ưa chuộng Chẳng đòi hỏi có thêm thời gian Nhưng lại có thể truyền đạt tình yêu của bạn cách mạnh mẽ Đụng vào người phối ngẫu Khi bạn bước qua phòng nơi chàng đang ngồi Chỉ mất một giây Đụng vào nhau khi các bạn rời khỏi nhà Và lúc trở về có thể là một cái hồn hay ôm nhau ngắn ngũi nhưng lại nói lên rất nhiều với người phối ngẫu Một khi bạn đã khám phá ra rằng đùng chạm thân thể là ngôn ngữ yêu thương chính của người phối ngẫu thì chỉ có trí tưởng tượng của bạn về những cách biểu lộ tình yêu mới hạn chế bạn mà thôi. Tìm ra được những cách và chỗ mới để đùng chạm có thể là một thách thức thật hào hứng, Nếu bạn chưa từng là người đùng chàm bí mật thì bạn có thể thấy hành động này sẽ thúc đẩy bạn dắt nhau đi tìm ăn. Nếu chưa quen cầm tay nhau chỗ công khai thì bạn có thể đổ đầy bể chứa tình cảm yêu thương của người khối ngẫu khi cùng tản bộ qua khu đầu xe. Nếu bạn không thường hôn nhau ngay sau khi cùng lên xe thì bạn có thể thấy việc đó sẽ gia tăng thêm những chuyến đi của các bạn. Ôn hôn người phối ngẫu trước khi nàng đi mua sắm, có thể không chỉ biểu lộ tình yêu, mà còn có thể đưa nàng trở về sớm hơn. Hãy thử đùng chạm vào chỗ mới và bảo người phối ngẫu nói cho mình biết họ có cảm thấy thích thú hay không. Hãy nhớ rằng chàng mới là người quyết định sau cùng. Bạn đang học tập nói ngôn ngữ của chàng. Thân thể là để vuốt vea. Ức xứ điều gì tạo nên con người tôi đều ở trong cơ thể tôi. Đụng vào cơ thể tôi tức là đụng vào chính tôi. Tránh né cơ thể tôi tức là tránh xa tôi về mặt tình cảm. Trong xã hội chúng ta bắt tay là cách biểu lộ sự khởi mở và gần gũi với cá nhân khác về mặt xã hội. Vào những dịp hiếm hoi khi người này từ chối bắt tay người kia thì điều đó truyền đạt thông điệp cho thấy Có những sai trợt trong mối liên hệ giữa họ với nhau ngoài xã hội đều có một hình thức truyền cảm bằng xúc giác nào đó như là một phương tiện chào hỏi trong xã hội người đàn ông Mỹ trung bình có thể không cảm thấy thoải mái với lối ôm gì của người Âu châu. nhưng tại châu Úc thì chức năng của nó cũng giống như cái bắt tay của chúng ta có những truyền cảm bằng Người khác phái thích hợp và không thích hợp trong từng xã hội Mối quan tâm gần đây đối với sự quấy rạy tình dục Làm nổi bật những cách không thích hợp Tuy nhiên trong hôn nhân Đùng chàm thế nào là thích hợp và không thích hợp Mới quyết định bởi chính cặp vợ chồng Trong phạm vi những hướng dẫn tổng quát Làm dùng cơ thể Dĩ nhiên bị xã hội cho là không thích hợp và những tổ chức xã hội đã được thành lập để giúp người vợ và người chồng bị hành hạ. Rõ ràng là thân thể chúng ta là để đùng chạm, chứ không phải để làm dụng Điểm nổi bật của thời đại này là sự tự do và tình dục phóng khoáng. Với tự do đó, chúng ta chứng minh rằng hôn nhân cởi mở, trong đó cả hai người phối ngẫu đều được tự do thân mật về tình dục với người khác là chuyện không tựu. Những ai không phản đối dựa vào lý do đạo đức thì cuối cùng cũng phản đối dựa vào lý do tình cảm. Có điều gì đó trong nhu cầu của chúng ta về tình thân mật và tình yêu không cho phép chúng ta dành sự tự do đó cho người phối ngẫu của mình. Nỗi đau tình cảm sẽ sâu xa và tình thân mật sẽ tan biến khi chúng ta biết người phối ngẫu của mình dính liếu tình dục với người khác. Hồ sơ của những nhà tư vấn đầy giấy chứng từ của những ông chồng bà vợ Cố gắng vật lộn với chấn thương tình cảm gây ra bởi người phối ngậu không chung thủy Tuy nhiên chấn thương đó trở nên tồi tệ hơn đối với cá nhân có ngôn ngữ yêu thương chính là sự đụng chạm thân thể Điều mà chàng khao khát sâu xa Tình yêu được biểu lộ bằng sự đụng chạm thân thể Nay lại được trao cho một người khác Để chứa tình cảm yêu thương của chàng Không chỉ vì trống rỗng Nó đã bị đâm thủng bởi vụ nổ Cần phải sửa chữa thật nhiều Mới mong đáp ứng được những nhu cầu tình cảm đó Khủng hoảng và đùng chạm thân thể Hầu như theo bản năng Trong cơn khủng hoảng Chúng ta ôm lấy nhau Tại sao? Vì sự đùng chàm thân thể Là cách truyền đạt yêu thương thật mạnh mẽ Trong cơn khủng hoảng Chúng ta cần cảm thấy được yêu hơn bất kỳ thiếng gì khác Chúng ta không thể luôn luôn thay đổi sự kiện Nhưng chúng ta có thể sống nếu cảm thấy được yêu thương Mọi hôn nhân đều trải qua những cơ khủng hoảng Cái chết của cha mẹ là tránh không được tai nạn xe cộ gây tàn phế và giết hại hàng ngàn người mỗi năm Bệnh tật chẳng nể nan ai Thất vọng là một phần của cuộc sống Điều quan trọng nhất là bạn có thể làm cho người phối ngẫu trong lúc khủng hoảng là yêu thương chàng hoặc nàng. Nếu ngôn ngữ yêu thương chính của người phối ngẫu là truyền cảm bằng xúc giác, thì không còn gì quan trọng hơn là ôm lấy nàng khi nàng khóc. Lời nói của bạn có thể chẳng có ý nghĩa bao nhiêu, nhưng việc bạn truyền cảm bạn xúc giác có thể nói lên rằng bạn có quan tâm. Hủng hoảng tạo cơ hội đặc biệt để biểu lộ tình yêu Những vút ve dịu dàng của bạn sẽ được nhớ lâu sau khơi khủng hoảng đã qua Còn chuyện bạn không vút ve có thể chẳng bao giờ bị lãng quên Từ chuyến thăm viếng West Guam Beach, Florida đầu tiên của tôi cách đây nhiều năm Lúc nào tôi cũng hoan nghênh những lời mời hướng dẫn của các khóa hội thảo về hôn nhân trong vùng đó Vào một dịp như vậy, tôi đã gặp Peter và Pasty. Họ không phải là người gốc Florida. Ít có ai là dân bản địa ở đây, nhưng họ đã sống ở đó suốt 20 năm và gọi West Palm là quê hương. Quá hội thảo của tôi được báo trợ bởi hội thánh địa phương và khi chúng tôi đi xe từ phi trường về, ông mục sư báo cho tôi biết là Peter và Pasty yêu cầu tôi qua đêm tại nhà họ cho tôi cố gắng hành động như thể thích thú nhưng qua kinh nghiệm tôi biết rằng đợi yêu cầu như thế thường ngù ý một buổi tư vấn thật khuya Tuy nhiên tôi lấy làm ngạc nhiên trên nhiều phương diện trong đêm đó khi mục sư và tôi bước vào ngôi nhà kiểu Tây Ban Nha rộng rãi được trang trí đẹp đẽ tôi được giới thiệu với passy và chaly Con mèo của gia đình Khi nhìn quanh nhà Tôi có linh cảm rằng Hoặc việc làm ăn của Peter rất thành vườn Hoặc cha anh đã để lại Một gia tài kết xù Hoặc là anh đang tuyệt vọng Với nợ nần Về sao tôi khám phá Thấy linh cảm đầu tiên là đúng Khi được mời vào phòng khách Tôi thấy con mèo Charlie Đang nằm thoải mái Vương dài trên chiếc giường Nơi tôi sẽ ngủ Tôi nghĩ con mèo này đã dọn sẵn giường. Peter về nhà ngay sau đó và chúng tôi cùng ăn qua loa vui vẻ, đồng ý với nhau rằng sẽ ăn buổi tối sau buổi hội thảo. và giờ sau trong lúc ăn tối, tôi cứ chờ tới giờ bắt đầu buổi tư vấn. Buổi đó không hề tới. Thay vào đó tôi thấy Peter và Pasty là một cặp vợ chồng hạnh phúc lành mạnh. Đối với nhà tư vấn thì đó là chuyện bất thường Tôi nâu nóng muốn tìm ra bí quyết của họ Nhưng vì quá mệt mỏi và biết rằng Peter cùng Pasty sẽ đưa tôi ra phi trường ngày hôm sau Nên tôi quyết định lùi lại việc thăm dò Chờ khi mình cảm thấy tỉnh táo hơn Họ đưa tôi vào phòng riêng Con mèo lịch sự đủ để rời khỏi phòng khi tôi vào tới nơi Nhảy từ giường xuống, nó phóng sang một phòng ngủ khác và trong phút chốc tôi đã lên giường. Sau lúc hồi tưởng ngắn ngủi về ngày qua, tôi chìm dần vào vùng tranh tối tranh sáng. Ngày trước khi mất tiếp xúc với thực tại, cửa phòng tôi bật mở cái ầm. Một con quái vật nhảy chồm lên người tôi. Tôi đã từng nghe về bò cạp Florida, nhưng đây chẳng phải là bò cạp nhỏ. Chẳng có giờ suy nghĩ tôi tốm lấy tấm trải giường đang đắp trên người Rồi với tiếng thét rùng rờn tôi nén con vật vào tường Tôi nghe thân hình nó đập vào tường và sau đó im bật Peter và Pasty ùa chạy xuống hành lang mở đèn Và tất cả chúng tôi thấy Charlie nằm bất động Peter và Pasty không hề quên tôi và tôi không hề quên họ Charlie tỉnh lại sau vài phút, nhưng nó không quay lại phòng tôi. Thật ra sau này Peter và Pasty nói với tôi là Charlie không hề trở lại phòng ngủ đó nữa. Sau khi đối xử tàn tệ với Charlie, tôi không chắc là Peter và Pasty còn muốn đưa tôi đi phi trường ngày hôm sau, hoặc giả họ có còn quan tâm tới tôi nữa hay không. Tuy nhiên nỗi lo sợ của tôi tan biến khi sao khóa hội thảo. Peter nói, Thưa tiến sĩ Chapman, tôi đã tham dự nhiều khóa hội thảo, Nhưng chưa bao giờ được nghe ai mô tả Pasty và tôi rõ ràng như ông. Ý tưởng về ngôn ngữ yêu thương thật đúng, tôi nôn nóng muốn kể ông nghe chuyện của chúng tôi. Sau vài phút chào tạm biệt những người dự buổi khóa hội thảo, Chúng tôi lên xe đến phi trường, cách xa khoảng 45 phút. Peter và Pasty bắt đầu kể cho tôi nghe chuyện của họ. Trong những năm đầu hôn nhân, họ gặp vô cùng rắc rối. Những khoảng 22 năm trước đây, tất cả bạn hữu đều đồng ý họ là cặp vợ chồng toàn vẹn. Peter và Pasty tin chắc hôn nhân của họ được thiết lập trên thiên đàng. Họ lớn lên trong cùng một cộng đồng, đi thờ phường cùng một nhà thờ Cùng học xong từ một trường trung học Cha mẹ họ có cùng một lối sống với những giá trị giống nhau Peter và Pasty thích nhiều điểm giống nhau Cả hai đều thích quần vợt và đi thuyền Và họ thường đề cập biết bao sở thích chung của nhau Dường như họ có đủ mọi điểm chung cần có để bảo đảm ít xung đột trong hôn nhân Họ bắt đầu hẹn hò vào năm cuối trung học. Họ học đại học khác nhau nhưng tìm cách gặp nhau ít nhất mỗi tháng một lần và đôi khi thì nhiều hơn. Vào cuối năm đầu đại học, họ tin chắc mình là của nhau. Tuy nhiên cả hai đều đồng ý xong đại học rồi mới cưới. 3 kế họ tận hưởng mối liên hệ nguyên ương thật vui vẻ. Một cuối tuần Chàng đến thăm khuôn viên đại học của nàng Cuối tuần kế, nàng thăm khuôn viên đại học của chàng Cuối tuần thứ ba, họ về thăm người thân Nhưng dành hầu như suốt cuối tuần bên nhau Cuối tuần thứ tư mỗi tháng, họ đồng ý không gặp nhau Như vậy, dành cho nhau sự tự do theo đuổi những sở thích riêng Ngoài trừ những dịp đặc biệt như sinh nhật Họ không thì họ cứ nhất quán theo đúng thời quá biểu đó. Ba tuần sau khi nhận được bằng cấp về kinh doanh và nàng tiếp nhận cấp về xã hội học, họ cưới nhau. 2 tháng sau họ dọn tới Florida. Đời Pure có được việc làm tốt. Họ ở cách người bà con gần nhất 2000 dặm. Họ có thể hưởng tuần mật mãi mãi. Ba tháng đầu thật hạnh phúc. Dọn nhà tìm được căn hộ mới Vui hưởng cuộc sống bên nhau Xung khắc duy nhất họ có thể còn nhớ là chuyện rửa chén Peter cho là mình có cách làm công việc đó hiệu quả hơn Tuy nhiên, Percy không cởi mở với ý kiến đó Cuối cùng họ đồng ý mỗi người cứ làm theo cách của mình Và thế là giải quyết được xung khắc Khoảng 6 tháng sau ngày cưới Bác bắt đầu cảm thấy Peter xa lánh nàng. Chàng làm việc nhiều giờ hơn và khi ở nhà thì dành khá nhiều thời giờ với máy vi tính. Cuối cùng khi nàng nói lên cảm nghĩ cho rằng chàng xa lánh nàng, thì Peter nói chàng không xa lánh nàng mà chỉ cố đạt tới đỉnh cao trong công việc. Chàng nói nàng không hiểu áp lực chàng phải chịu đựng cũng như tầm quan trọng của việc chàng phải làm tốt vào trong năm đầu của công việc. Pasty không hài lòng, nhưng nàng quyết định để cho chàng tự do. Pasty bắt đầu mở rộng tình bàn với các bà vợ cùng sống trong chung cư. Thường thường khi biết sẽ đi làm về trễ, nàng đi mua sắm với một người bạn thay vì đi thẳng về nhà sau giờ làm việc. Tới khi nàng không có nhà khi Peter đi làm về, điều đó khiến chàng rất bực dọc và buộc tội nàng vô tâm và vô trách nhiệm. Pasty bác vẻ Đúng là lương ngắn mà lại chê trạch dài Ai vô trách nhiệm Anh chẳng thèm gọi báo cho tôi biết lúc nào về Làm sao tôi chờ được Khi chẳng biết giờ nào anh có nhà chứ Mà khi về nhà Anh cũng dành hết thời giờ cho máy vi tính câm đó Anh đâu có cần vợ Anh chỉ cần máy vi tính thôi mà Peter lớn tiếng và đáp trả Tôi cần có vợ chứ Cô không hiểu sao? Tất cả vấn đề là ở chỗ đó, Tôi cần một người vợ. Nhưng Patsy không hiểu, Nàng vô cùng bối rối. Muốn tìm lời giải đáp, Nàng tới thư viện công cộng, Lục ra vài cuốn sách về hôn nhân. Nàng lý luận, Hôn nhân không thể như thế này được, Mình phải tìm ra giải pháp cho trường hợp của mình. Khi Peter qua phòng máy tính, Patsy cầm sách lên đọc Thật ra nhiều đêm nàng đọc cho tới nửa khuya Lúc lên giường ngủ Peter thấy nàng thì mỉa mai phê phán Nếu ở đại học mà cô đọc được nhiều như vậy Hẳn là cô đã được ngay nhiều điểm A rồi Patsy trả lời Tôi không học đại học Tôi đã có chồng Và hiện nay tôi thỏa lòng với điểm C Peter lên giường ngủ chẳng thèm liếc nhìn lần thứ hai Cuối năm đầu tiên, Pasty thấy tuyệt vọng Cô đã gợi ý vấn đề này trước đó rồi Nhưng lần này cô bình thản nói với Peter Em sẽ đi tìm tư vấn hôn nhân Anh cũng muốn đi với em không? Nhưng Peter đáp Tôi không cần tư vấn hôn nhân Tôi không có thời giờ đi gặp tư vấn hôn nhân Tôi không có đủ tiền trả cho tư vấn hôn nhân Pasty nói Vậy thì em đi một mình Tốt thôi, dù sao cô mới là người cần tư vấn hôn nhân. Đàn thoại kết thúc. Pasty cảm thấy hoàn toàn cô đơn, nhưng tuần sau đó nàng hẹn với một tư vấn hôn nhân. Sau ba buổi, nhà tư vấn gọi Peter và hỏi anh có sẵn sàng tới để nói chuyện về quan điểm của anh đối với hôn nhân của hai người hay không. Peter đồng ý và tiến trình chữa lành bắt đầu. 6 tháng sau họ rời văn phòng tư vấn với hôn nhân mới Tôi nói với Peter và Pastey Các bạn học được gì trong việc tư vấn đã xoay ngược lại hôn nhân của các bạn Peter nói Thưa tiến sĩ Chapman Chủ yếu là chúng tôi học nói ngôn ngữ yêu thương của nhau Nhà tư vấn không dùng từ đó Nhưng khi ông giảng bài hôm nay Thì ánh sáng chợt lé trong tôi Tâm trí tôi quay về kinh nghiệm tư vấn Và tôi nhận đó chính là điều xảy đến với chúng tôi Cuối cùng chúng tôi đã học nói ngôn ngữ yêu thương của nhau Tôi hỏi Vậy thì ngôn ngữ yêu thương của anh là gì hả Peter? Anh nói không chút do dự Truyền cảm bằng xúc giác Pasty nói Chắc chắn là đùng chạm thân thể Còn của cô là gì hả Pasty? Thưa chiến sĩ Chapman Thời gian chất lượng Đó là điều tôi khao khát Trong những ngày anh ấy dành toàn thời gian Cho công việc cùng máy vi tinh Bằng cách nào cô học biết Ngôn ngữ yêu thương của Peter Là truyền cảm bằng xúc giác Pasty nói Cần có thời gian Dần dần tôi khám phá ra được Qua sự tư vấn Lúc đầu tôi nghĩ là Peter Cũng chẳng nhận ra được Peter nói Cô ấy nói đúng. Tôi thấy bất an trong nhận thức về giá trị bản thân đến nỗi, tôi không hề nhận ra mà nhìn nhận rằng chính sự thiếu đồng dạng của cô ấy khiến tôi xa lánh. Tôi không hề nói cho cô ấy biết rằng tôi muốn được vỗ về. Mặc dù bên trong tôi khao khát được nàng đưa tay ra vỗ về tôi. Lúc còn hẹn hò, tôi luôn luôn là người chủ động trong việc ôm nhau, hôn nhau và cầm tay nhau. Và lúc nào cô ấy cũng sẵn sàng đáp ứng Tôi cảm thấy cô ấy yêu tôi Nhưng sau khi lấy nhau Có những lúc tôi muốn gần gũi Thì cô ấy lại không đáp ứng Có lẽ với trách nhiệm trong công việc mới Khiến cô ấy mệt mỏi Tôi không biết nhưng tôi cho là như vậy Tôi cảm thấy cô ấy cho là tôi không hấp dẫn Thế là tôi quyết định không chủ động nữa Và tôi không muốn bị khước tự Vì vậy tôi chờ xem thử bao lâu cô ấy mới chủ động ôm hôn hoặc đụng chạm, hoặc muốn có sinh hoạt tình dục. Có lần tôi chờ tới 6 tuần, cô ấy mới đụng đến tôi. Tôi thấy không chịu đựng được. Việc xa lánh của tôi là nhằm tránh nỗi đau khi ở bên cô ấy. Tôi cảm thấy bị khước từ, hớt hủi và ghét bỏ. Sau đó Pasty nói, Tôi không hề biết anh ấy cảm nghĩ như thế Tôi biết anh ấy không đến với tôi Chúng tôi không hồn nhau và ôm nhau như trước Nhưng tôi cứ cho là đã vì cưới nhau Nên bây giờ chuyện đó không còn quan trọng đối với anh ấy Tôi biết anh ấy bị áp lực công việc làm Tôi không hề biết là anh ấy muốn tôi chủ động Anh ấy nói đúng Suốt nhiều tuần tôi chẳng đụng tới anh ấy Tôi không nghĩ tới chuyện đó Tôi lo cho bữa ăn, giữ cho nhà sạch sẽ, giặt ủi cho anh ấy và tìm cách tránh xa anh ấy. Thật tình tôi không biết mình có thể làm gì khác hơn. Tôi không hiểu được việc tránh nét của anh ấy hoặc việc anh ấy không chú ý đến tôi. Chẳng phải là tôi không thích đụng chạm, mà là vì chuyện đó không hề quan trọng đối với tôi. Dành thị giờ cho tôi mới khiến tôi thấy mình được yêu thương được quý trọng và quan tâm. Thật sự không phải là vấn đề chúng tôi có ôm nhau và hôn nhau hay không. Chừng nào anh ấy còn chú ý đến tôi thì tôi thấy mình còn được yêu thương. Phải một thời gian thật lâu chúng tôi mới tìm ra gốc rễ của vấn đề. Nhưng khi đã tìm biết là mình không đáp ứng được nhu cầu tình cảm yêu thương của nhau, chúng tôi bắt đầu xoay ngược lại tình thế. Khi tôi bắt đầu chủ động truyền cảm bằng xúc giáp với anh ấy, thì chuyện lạ xảy ra. Nhân cách, tinh thần anh ấy thay đổi tận góc, tôi có một người chồng mới. Khi đã tin tưởng rằng tôi thật sự yêu anh, thì anh lại bắt đầu đáp ứng nhiệt tình hơn mọi nhu cầu của tôi. Tôi hỏi, anh ấy còn máy vi tính ở nhà không? Cô nói, dạ có, nhưng anh ấy ít sử dụng. Mà anh ấy sử dụng thì cũng chẳng sao Vì tôi biết anh ấy không cưới máy vi tính Chúng tôi cùng làm việc chung với nhau Nhiều việc đến nỗi tôi thấy dễ Để cho anh ấy tự do dùng máy vi tính khi anh muốn Peter nói Đều khiến tôi ngạc nhiên trong buổi hồi thảo hôm nay Chính là cách ông giảng về ngôn ngữ của tình yêu Đã đưa tôi trở về những năm của kinh nghiệm đó Ông nói trong 20 phút Chính điều chúng tôi phải mất 6 tháng Mới học được Tôi nói vấn đề không phải là Các bạn trong bao lâu Mà học được mà là học giỏi Tới mức nào Hiển nhiên các bạn đã học giỏi lắm Peter chỉ là một Trong nhiều người có ngôn ngữ yêu thương chính Là truyền cảm bằng xúc giác Về mặt tình cảm Họ khao khát người phối ngẫu Đến quốc ve họ Đuồn bàn tay qua mớ tóc Xoa nhẹ lưng cầm tayì ôm sinh hoạt tình dục tất cả cùng những truyền cảm yêu thương khác nữa đều là dây cứu sinh của người lấy sự truyền cảm bằng xuất giác làm ngôn ngữ yêu thương chính của mình thương chín của bạn Sáng sáng nguồn ngữ yêu thương chín của người phối ngẫu là điều thiết yếu Nếu bạn muốn giữ cho bể chứa tình cảm yêu thương của chàng hay nàng đầy chàng Nhưng trước hết phải bảo đảm bạn biết ngôn ngữ yêu thương của riêng mình Sau khi nghe 5 ngôn ngữ tình cảm yêu thương Lời khẳng định, thời gian chất lượng, quà tặng, hành động phục vụ Truyền cảm bằng xúc giác Một số người sẽ biết ngày ngôn ngữ yêu thương chính của mình của người phối ngẫu. Đối với những người khác thì không dễ như vậy. Một số giống như Bob ở Paramah, Ohio. Sau khi nghe năm ngôn ngữ tình cảm yêu thương, đã nói với tôi, "Tôi không biết, đối với tôi, hình như hai ngôn ngữ trong số đó tương đương như nhau." Tôi hỏi, "Hai ngôn ngữ nào?" Bob đáp, tình cảm bằng xúc giác và lời khẳng định. Anh nghĩ ý gì khi nói truyền cảm bằng xúc giác? Bóp đáp, chủ yếu là tình dục. Thăm dò thêm tôi hỏi, anh có thích vợ anh đôi lúc luồn tay qua tóc anh hoặc xoa lưng hay cầm tay hoặc ôm hôn anh khi anh không sinh hoạt tình dục với nàng không? Bóp nói, mấy chuyện đó thì tốt thôi. Tôi sẽ không tự chối Nhưng chuyện chính Vẫn là hành động tình dục Đó chính là lúc tôi biết nàng thật sự yêu tôi Tạm ngưng đề tài Chuyện cảm bằng xúc giác trong dây lát Tôi chuyển sang lời khẳng định và hỏi Khi anh bảo rằng Lời khẳng định cũng quan trọng Thì anh thấy lời khẳng định nào hữu ích nhất? Bob đáp Hầu như bất cứ lời nào tích cực cũng hữu ích Khi nàng nói trông tôi đẹp trai, thông minh, làm việc chăm Khi nàng tỏ ra quý trọng những việc tôi làm trong nhà Khi nàng phơi bình tích cực, viện tôi dành thì giờ lo cho con Khi nàng nói nàng yêu tôi, tất cả những điều đó thật sự rất có ý nghĩa đối với tôi Anh có nhận được những lời phê phán thân ái như thế từ cha mẹ khi anh còn ở nhà không? Bob nói Không thường lắm Phần lớn những điều tôi nhận từ cha mẹ Là những lời chỉ trích hoặc yêu sách Tôi đoán là chính vì vậy Mà tôi rất quý trọng Carol ngay từ lúc đầu Vì đã nói những lời khẳng định với tôi Xin phép hỏi anh điều này Nếu Carol đáp ứng nhu cầu tình dục của anh Tức là nếu anh có được sinh hoạt tình dục chất lượng thường xuyên như anh muốn Nhưng nàng lại nói những lời tiêu cực chỉ trích Đôi khi hạ thấp anh trước mặt người khác Liệu anh có cảm thấy được nàng yêu thương hay không? Anh đáp Tôi nghĩ là không Tôi nghĩ là mình sẽ cảm thấy bị phản bội và tổn thương sâu xa Tôi nghĩ tôi sẽ thất vọng Tôi nói Tôi nghĩ rằng chúng ta vừa khám phá ra ngôn ngữ yêu thương chính của anh là lời khẳng định Sinh hoạt tình dục cực kỳ quan trọng đối với anh Và giúp anh cảm nhận được tình thân mật với Karol Nhưng lời khẳng định của nàng Quan trọng hơn về mặt tình cảm đối với anh Thật ra nếu nàng luôn luôn chỉ thích anh Và hạ thấp anh trước mắt người khác Thì sẽ có lúc anh không còn muốn Sinh hoạt tình dục với nàng nữa Bởi nàng là nguồn tạo nỗi đau sâu xa cho anh một đó sai lầm phổ biến của nhiều ông cho rằng truyền cảm bằng xúc giác là ngôn ngữ yêu thương chính của mình bởi lẽ họ khao mãnh liệt hành động tình dục đối với nam giới ước muốn tình dục bắt nguồn từ thể xác